chị dâu có phải chị rất vui không long truy nguyệt bay ra cái vẻ mặt tranh công nhìn dương tử mi em đã giúp chị giải quyết được rắc rối lớn rồi đó ờ cảm ơn em dương tử mi nói đầy chân thành vậy chị thưởng cho em thêm vài cái ôm nữa đi long truy nguyệt dang hai tay ra dương tử mi đành phải giương tay ra ôm lấy cô ấy vào lòng long truy nguyệt ôm chặt lấy eo của dương tử mi một cách đầy kích động Không chịu buồn ra, thậm chí một cái tay cô ấy còn sợ loạn trên người của Dương Tử Mì. Dương Tử Mì cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như là mình bị một tên yêu râu xanh sợ soạn vậy. Truy Nguyệt, cô gọi một tiếng, thuận thế đẩy cô ra. Nào, chúng ta về nhà chứ, sư phụ của em đang đợi chúng ta đó. Dân, em muốn nắm tay của chị về nhà thôi. Long Truy Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mì, giống hệt kiểu cô quấn lấy trục thiên trước đây vậy thậm chí cô ấy còn gác đầu của mình lên vai của dương tử mi trông chẳng khác nào người yêu cả dương tử mi nhìn long trục thiên bằng ánh mắt bất đắc dĩ dùng ánh mắt để biểu đạt sự nghi ngờ của mình long trục thiên chỉ đành nhúng vai đầy bất đắc dĩ anh thật sự không biết em gái của anh đang định làm cái trò gì nữa bất luận thế nào cô ấy cũng là em gái của anh anh hy vọng cô ấy Không có làm những chuyện khiến cho anh phải khó xử. Trên đường về nhà, Lòng Truy Nguyệt, bờ luôn Long Trục Thiên. Cô ấy hừng phấn, quấn lấy Dương Tử Mi, Rồi cô ấy nói về lần đầu tiên quen nhau trong cổ mộ của hai người. Sau đó một mình cô ấy cười phá lên, có vẻ như rất là vui vẻ. Dương Tử Mi và Lòng Trục Thiên nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao cô ấy lại vui vẻ như vậy. Cũng không biết có phải là cô ấy đang giả dờ hay không. Lòng Truy Nguyệt, Vui vẻ thật sự, bởi vì cô ấy phát hiện ra cô ấy thích Dương Tử My, điều này vẫn tốt hơn là thích anh trai của mình. Vì thế, cô ấy thật sự rất vui như trút được cánh nặng. Về tới nhà họ tưởng, Long Truy Nguyệt bổ nhào vào người của Hoàng Phong nhanh như một cơn gió. Cô ấy ôm lấy Hoàng Phong rồi reo hò vừa nhảy nhót. Sư phụ, sư phụ, con yêu người. Hoàng Phong nhìn cô ấy với vẻ mặt từ ái. Con bé hư đốn nhà con, hôm nay bị cái gì mà kích thích vậy? Con không có bị cái gì kích thích, con chỉ vui thôi mà. Bởi vì con phát hiện ra một chân tướng, chân tướng này làm cho con nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lòng Trư nguyệt reo ầm lên, sư phụ, người có vui không? Vui chứ, sư phụ cũng nói cho con biết, mắt của con có hy vọng sẽ nhanh chóng nhìn lại được rồi. Giọng nói của quan Phong chứa đầy sự kích động. Chỉ cần đợi đến ngày mai, mắt của Dương Trạch Nguyên sẽ được sư phụ chữa khỏi, mắt của con cũng sẽ khỏi theo. còn có vui không? Thật sao? Trên gương mặt của Long Tri Nguyệt, chẳng có vẻ gì là vui hay là buồn cả. Cứ như là cô ấy đang nói chuyện với một người khác vậy. Mắt của ông ấy khỏi rồi cũng có nghĩa là mắt của con nhất định cũng sẽ khỏi sao. Có lẽ vậy, sư phụ cũng không rõ nữa. Chúng ta chỉ đành phải xem kết quả thôi. Quang phòng nhún dài, dù kết quả thế nào cũng đều phải thử một lần, chẳng lẽ con muốn cả đời này sống trong bóng tối sao? Không sao, tóm lại dù con có mắt hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả. Long truy nguyệt đáp lại dễ vẻ hờ hững, điều này khiến cho Dương Tiểu My thấy kinh ngạc. Trên đời này, vậy mà lại có người không thèm để ý đến mắt của mình. Từ duy khác người của Long truy nguyệt, người bình thường không có thể hiểu được. Đúng vào lúc này, Tiểu Thiên vô chạy tới. Chị ơi, chết rồi, không có thấy Liên Y đâu cả. Chương 1584 Không thấy Liên Y hả? Sao mà tự nhiên lại không thấy? Lòng Dương Tử mi trùng xuống. Thật đúng là chuyện này chưa xong đã xảy ra cái chuyện khác, làm cho cô ứng phó không kịp. Cô muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Lúc trước, Liên Y đột nhiên nói là cô ấy đau đầu, muốn ngủ một lúc. Kết quả... lúc nãy em đi tìm cô ấy phát hiện ra trên giường không có ai hơn nữa chăn cô ấy vẫn lạnh không giống như đã từng có người nằm ngủ tiểu thiên lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi rồi long truy nguyệt đứng bên cạnh vừa cười nói tiểu thiên liên nghi không phải là người cho nên tất nhiên trên giường không có ai rồi em sốt ruột cái gì chứ liên nghi cũng không phải là hồ ly tinh bình thường nói không chừng nó chê em Tôi nên muốn đi tìm một con hồ ly đực khác rồi chứ gì? Cúc! Tiểu Thiên nói với vẻ đầy tức giận. đều tại cô cả. Nếu như lúc nãy không phải gì đi tìm cô, Liên Nghi cũng sẽ không có bị đau đầu đâu. long truy nguyệt đáp lại đầy lạnh lùng. Ai khiến mấy người tìm tôi? Tiểu Thiên lo lắng cho Liên Nghi cho nên không thèm so đò với cô ấy. Dương tử mì an ủi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đừng có xúc ruột. Chúng ta thử đi tìm tuyết hồ xem sao, dù gì họ cũng là cùng một tộc, muốn tìm nhau cũng dễ hơn. Nhưng cũng không có thấy tuyết hồ đâu nữa rồi. Tiểu Thiên lo đến độ sắp khóc. Vì em không có nhìn thấy cả tuyết hồ cho nên mới lo lắng như thế đó. Long truy nguyệt tiếp tục nói. Hai con hồ ly rủ nhau trốn sao? Truy nguyệt, Dương tử mì chẳng lấy gì làm vui vẻ. Khi mà thấy đến nước này rồi, Long Truy Nguyệt còn chăm chọc. Cô gọi một tiếng với giọng nghiêm nghị. Long Truy Nguyệt chu môi lên. Được rồi, được rồi, em không có nói nữa. Người ta chỉ muốn làm cho không khí bớt khẩn trương thôi. Em cũng biết, trên đời này, người không có khả năng bỏ trốn với liên nghi nhất là Tuyết Hồ. Em biết là được rồi. Dương Tử Mi lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tuyết Hồ. Điện thoại của Tuyết Hồ được kết nối ngay. Dương Tử Mi nói chuyện của Liên Y cho Tuyết Hồ biết. Đừng có lo lắng, bây giờ tôi đang ở cùng với cô ấy. Giọng nói của Tuyết Hồ có mấy phần dồn dập. Tuyết Hồ, anh mang Liên Y của em đi hả? Tiểu Thiên hét lên với một vẻ sốt ruột. Lập tức đưa cô ấy về ngay, cô ấy là của em mà. Anh không có được đưa cô ấy bỏ trốn nha. Đây là thời khắc cuối cùng Liên Y tu luyện thành người. Giờ tôi đang giúp cho cô ấy, bằng không... Rất có thể cô ấy sẽ thất bại." Tuyết Hồ giải thích, "Bây giờ tôi không nói chuyện với cậu nữa, đợi tu luyện thành công rồi mới nói tiếp đi." Nói xong câu này, anh ta cúp máy. Vì tránh để quấy rầy, thậm chí anh còn tắt cả điện thoại luôn. "Liên Nghi sắp biến thành người sao?" Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt cẩn trường. "Liên Nghi không có việc gì chứ? Từ hồ ly biến thành người không biết có đau không?" Có khi nào lại có thiên kiếp không? Chị cũng đâu có biết. Dương tự mi lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà chị tin, có tuyết hồ ở đó nhất định không có sao đâu. Chị mong không có việc gì. Tiểu thiên lo lắng đi tới đi lui, không có chịu dừng lại lúc nào. Tiểu thiên à, đừng có lo lắng, liên nghi biến hình là một chuyện tốt mà. Dương tự mi ôm lấy tiểu thiên, cứ kiên nhẫn chờ đợi trước đã. Chị ơi, em... Không có thể nào kiên nhẫn được, Chị không biết cảm giác nhìn người mình yêu, Đang ở vào thời khắc quan trọng, Mà mình không có thể dơ tay ra giúp đỡ, Đau khổ biết nhường nào chứ. Gương mặt của Tiểu Thiên tràn đầy sự đau khổ. Lòng của em lo lắng muốn chết đi được, Em chỉ muốn mọi nỗi đau, Mọi khó khăn của cô ấy, Phải chuyển hết lên người của em thôi. Được rồi, chỉ biết rồi mà. Sao Dương Tử mi có thể không biết? Đột nhiên, long truy nguyệt, Cũng hiểu ra một chuyện, Cô ấy cúi đầu đầy trầm tư. Chương 1585 Yêu một người, Chính là vui vẻ, Khi mà thấy người đó vui vẻ, Đau khổ khi thấy người đó đau khổ, Nguyện vì người đó mà làm tất cả. Nghĩ đến đây, Cô ấy ngẩng đầu lên, Nhìn gương mặt lo lắng, Của Dương Tử My, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Bây giờ với Tiểu Thiên, Thời gian dài đằng đẵng Đến đáng sợ. Đối với nó, Mỗi một phút, mỗi một giây đều lâu như là một năm. Tiểu Thiên không ngừng thúc giục. Chị, chị mau gọi cho Tuyết Hồ đi, xem xem điện thoại đã kết nối được chưa vậy? Dương Tử My rất là lo lắng, nhưng mà điện thoại của Tuyết Hồ vẫn không kết nối được. huống Hồ giờ là thời khắc quan trọng liên y biến thành người, cho dù có được cũng không có thể làm phiền họ. Đương nhiên, cô hiểu được tâm trạng lúc này của Tiểu Thiên. Dù mình có khuyên nhiều hơn đi nữa, cũng không có tác dụng gì, trừ phi nó chính mắt nhìn thấy Liên Nghi bình yên vô sự. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Cô phát hiện ra bầu trời có hơi kỳ lạ, nhưng mà sự âm u có mấy giờ sáng giống như một bức tranh sơn dầu. Chuyện này chắc là có liên quan đến việc Liên Nghi tu luyện thành người rồi. Cô căn cứ hướng ngân tụ của đám mây linh khí, phán đoán đại khái được phương hướng của Liên Nghi bây giờ. Chính là trên núi Lịch Sơn Ở ngoài ô thủ đô Tiểu Thiên cũng phát hiện ra hiện tượng này chị em muốn đến Lịch Sơn Tiểu Thiên nói xong Lập tức di chuyển đôi chân ngắn cũng của mình Bỏ chạy đi Dương Tử My cũng theo nó Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt Và quan Phong cũng đi theo Quang Phong chẳng có tình cảm gì Với Liên Nghi cả Nhưng ông ta muốn chứng kiến Quá trình một hồ ly biến thành người lái xe phi như bay trên đường cuối cùng cũng đã đến được núi lịch sơn nhưng họ phát hiện ra trên núi bay đầy kết giới không có bất cứ ai có thể xông vào dương tử my nhận ra đây là kết giới do tuyết hồ bố trí pháp lực của tuyết hồ cao cường đừng nói là người bình thường đến cả cô cũng không có thể nào phá được kết giới của anh ta lúc này trên vùng trời xung quanh khu vực này những cái đám mây đen khổng lồ bắt đầu tụ lại về phía lịch sơn người dân của thành phố phát hiện ra gió nổi mây tụ sắc trời đen kịch kỳ lạ thì mới dội vàng trở về nhà ngoại trừ mấy cái nhà quan sát khí tượng và thầy tướng ra không ai chú ý đến điều này tiểu thiên nếu lấy gốc áo của dương tử mi với vẻ khẩn trương chị ơi đây có phải là điềm báo trước khi mà xảy ra thiên kiếp không cô nhớ lại lúc mà gặp liên nghi chịu thiên kiếp ở trong đạo quan Hình như cũng có hiện tượng như thế này Gió cuốn mây mù Cuối cùng tích lại thành sấm sét Đánh thẳng vào kẻ đang trốn Trong tượng của quan âm là liên nghi Lúc đó vì cô cũng ở đó Những cái tia sét kia Dường như tránh cô Cho nên không có đánh trúng liên nghi Cô ngẩng đầu lên Nhìn về hướng đỉnh núi Chỉ thấy trên đỉnh núi Có một dòng ánh sáng màu trắng vòng tròn ánh sáng đó Từ từ bay lên trời dường như muốn chống lại sự tối tâm sắp tới. Dương Tử mi không biết cái dòng tròn ánh sáng này là của Liên Y hay là của Tuyết Hồ. Cô chỉ biết nếu như muốn dựa vào cái dòng tròn ánh sáng này để mà chống lại đám mây đen đang ùng ùn kéo đến kia là chuyện không thể nào. Dương Tử mi cũng không có nghĩ nhiều, miệng niệm chú, ngón tay làm chỉ quyết. Nếu như ở đây có người có thiên nhãn có thể nhìn thấy một ánh sáng màu vàng Tụ lại cùng với dòng tròn ánh sáng màu trắng... Tạo thành một sức mạnh to lớn hơn... Tốc độ bay lên càng nhanh hơn. Tiểu Thiên thấy thế... Bắt đầu làm phép... Nó lại có thể phát ra ánh sáng có bảy màu. Ánh sáng này... Có linh lực hơn ánh sáng vừa nãy của Dương Tử mi Chúng cũng đã tụ lại... Với dòng tròn ánh sáng màu trắng. Nhìn thấy ánh sáng bảy màu của Tiểu Thiên... Dương Tử mi rất độ kinh ngạc. Cô biết Tiểu Thiên không hề tầm thường... Nhưng trước giờ... Cô chưa từng nhìn thấy nó dùng linh lực và chỉ quyết. Chương 1586 Cô cứ tưởng rằng chỉ hiểu được khẩu quyết nhưng mà không biết cách dùng thật sự. Nhưng thật sự không ngờ cậu lại mạnh đến thế. long trục thiên, rong truy nguyệt và quan phong không có linh lực, chỉ có thể đứng một bên nhìn thôi. Mây đen hoàn toàn tụ lại một điểm. Một tia chớp đột nhiên phóng ra từ cái đám mây đen Dạch một đường sáng giữa trời đen kịch Dạch xuống một đường trong lòng của mọi người Khiến cho họ không tự chủ được mà run sợ Dương Tử mi cũng theo đó căng thẳng Một áp lực lớn dán từ trên trời xuống Đánh tan cánh sáng màu vàng của cô Khiến cho cô thấy không có linh lực để mà tụ lại nữa mà cái vòng tròn ánh sáng màu trắng Nâng lên giữa trời lúc nãy Đã bắt đầu không chống nổi áp lực Dần dần bị đè xuống Ngón tay của Tiểu Thiên không ngừng biến đổi chỉ quyết. Lúc này, cậu đã không còn là một đứa trẻ nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Ánh mắt của cậu hoàn toàn thay đổi. Trên người cậu phát ra một loại khí thế khiến cho người ta muốn quỳ xuống dưới chân của cậu, cúng bái thần linh vậy. Dương Tử Mi nhìn những biến hóa của Tiểu Thiên đầy khiếp sợ. Rút cuộc, cậu ấy là người như thế nào? Có lẽ là thần linh chăng? Ánh sáng bảy sắc đã phát ra từ tay của Tiểu Thiên Ngày càng lớn hơn Ngày càng chói mắt hơn Dù chỉ có mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng Chúng rất đẹp để sáng chói Chúng vậy mà có thể bao phủ hoàn toàn Tia chớp giáng từ trên trời xuống Đám mây đen vốn muốn hạ xuống Lại bị ánh nắng màu trắng bức lên trên Tiểu Thiên đúng là lợi hại Đây là một cuộc chiến giữa thần tiên và yêu quái Dù Dương Tử My có giỏi hơn nữa, cũng chỉ là người phàm thôi. Trong cuộc chiến mạnh mẽ này, chút linh lực nhỏ của cô chỉ như là trứng chọi đá thôi. Vì vậy, cô buông bỏ chút năng lượng nhỏ nhoi kia, đứng một bên quan sát, chăm chú tiểu thiên về tình hình trên núi. Một tiểu thiên đã ngừng lớn lên, lúc này lại bắt đầu lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Từ trẻ con đến thiếu niên, cuối cùng, dừng lại vào khoảng hai mươi tuổi quần áo trẻ em mà cậu đang mặc đã bị xé rách từng tấc một cuối cùng cậu đứng với một tư thế lọa thể trông giống như một vị thần hy lạp bất kể là cơ bắp hay là hình hài đều đã được coi như hoàn mỹ mấy người dương tử mi nhìn cho đến mức hả hóc mồm cô nhớ ra trong chiếc nhẫn trữ vật của mình có mang theo bên người là chiếc áo khoác dài của long trụột thiên cô liền vội vàng lấy nó ra Quát lên người của Tiểu Thiên, giúp cậu che đi thân hình lõa lồ mà hoàng mỹ. Đúng là kỳ tích. Hoàng Phong đứng bên cạnh quan sát than lên một tiếng. Thật không ngờ, Lão Phu có thể chứng kiến được cái thời khắc đáng kinh ngạc nhường này. Hai mắt của Long Truy Nguyệt không nhìn thấy cho nên cô khó hiểu hỏi. Tiểu Thiên rốt cuộc bị làm sao rồi? Hoàng phòng nói với cô ấy, mắt không nhìn thấy thiệt thòi là thế đấy. lúc này long truy nguyệt cũng vô cùng khát giọng mắt của mình có thể nhìn thấy được những tiếng rầm rầm dang lên nhiều tiếng sấm sét đinh tai nhức óc đã bắt đầu phát ra từ bầu trời nổ trên bầu trời thủ đô cứ như là nổ tên lửa vậy dọa cho mọi người trốn hết vào nhà không có dám mở cửa sổ ra để mà nhìn cả đời của họ chưa từng nhìn thấy bầu trời biến đổi một cách kỳ lạ mây đen kỳ lạ sấm chớp kỳ lạ như hôm nay Trời thay đổi rồi. Một kẻ tự xưng là thầy tướng, đạo hạnh cao thâm nói với người bên cạnh. Anh vẫn nên suy nghĩ xem, nên tìm đường thoát cho mình thế nào đi chứ? Thế giới này đã sắp hai triệu đổ đại rồi. Thật sao? Tôi nên làm cái gì bây giờ đây? Gương mặt của người nọ tràn ngập vẻ sợ hãi. Người chống lưng cho tôi liệu có bị lật đổ không chứ? Chỉ cần có người chống lưng... thì sẽ có một ngày bị lật đổ thôi, trong thế giới này thứ cứng cỏi nhất là lòng người, thứ mềm yếu nhất, dễ bị sụp đổ nhất cũng là lòng người. Thầy tướng mang một vẻ mặt thần thần bí bí, nói ra một câu mang đậm tính triết lý. Chương 1587. Bầu trời biến đổi không ngừng, màu đen, màu vàng và màu trắng đang chiếm thế thượng phong khi giao tranh, từng trận sấm sét vang lên. khiến cho núi non rung chuyển, cứ như là cả trái đất đang sắp sụp đổ vậy. Tiểu thiên đột nhiên hét lên một tiếng, giọng nói của cậu làm chấn động cả không trung, đâm thủng màn nhĩ của mọi người. Tiếng sấm đùng đùng, giống còn đang gian lên một cách khí phách, trên bầu trời đã bị tiếng hét này của cậu át đi, rồi dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tia chớp thu lại trong nháy mắt, mây đen dần dần đã tản đi, Ảnh nắng vàng chói lọi, rọi xuống mặt đất. Bầu trời bắt đầu sáng lên dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh vàng vật trở nên bình thường. Lại một tiếng hét nữa gian lên. Nhưng mà lần này tiếng hét truyền đến từ trên đỉnh núi giọng nói ấy vui tài động lòng người. Trong đó còn chất chứa sự vui mừng với cuộc sống mới. Liên ý! Dương Tử Mi kêu lên một tiếng vui vẻ. Liên Y chắc chắn đã thành công rồi. nghe thấy tiếng của liên nghi vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu thiên dần dần thả lỏng cả người cậu bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng biến thành cái bộ dáng của một đứa trẻ ba tuổi gọi một tiếng chị yếu ớt sau đó nhắm mắt lại lâm vào hôn mê tiểu thiên dương tử mi lo lắng đi lên kiểm tra tâm mạch của cậu cô phát hiện ra mọi thứ đều bình thường chỉ có hơi yếu một chút thôi cô thở phào nhẹ nhậm một hơi rồi mới rót nguyên khí của mình vào người cậu lúc này có hai bóng người màu trắng bay từ trên núi xuống người đàn ông áo trắng như tuyết tiêu diêu như trích tiên kia chính là tuyết hồ người còn lại là một cô bé khoảng ba bốn tuổi cô bé cũng mặc áo trắng khuôn mặt trắng ngần tóc đen như gỗ mung trên trán cô bé có một vết bớt hình sấm sét khiến cho cô bé trông có vẻ vô cùng hoạt bát liên y Dương Tử Mi gọi cô bé với vẻ nghi ngờ. Nghe thấy cái tên Liên Y, Tiểu Thiên đang hôn mê, lập tức tỉnh lại. Cậu ngồi dậy hỏi dồn: Liên Y đâu? Liên Y của em đâu? Tiểu Thiên, em ở đây. Liên Y trong hình dáng của một cô bé đáp lại đầy vui sướng. Cô ấy bổ nhào vào lòng của Tiểu Thiên. Cơ thể của Tiểu Thiên vẫn còn đang yếu, bị cô ấy nhào vào, nhiệt tình như thế không có ngồi vững nữa. Cậu kêu lên một tiếng. Ôm Liên Nghi ngã về phía sau, mắt nhắm nghiền không có động đậy. Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, hai con mắt nhắm chặt của Tiểu Thiên, Liên Nghi sốt ruột, ôm lấy cậu kêu lên. Liên Nghi, có lẽ Tiểu Thiên kích động quá rồi, phải làm hô hấp nhân tạo thôi. Long truy nguyệt, nở nụ cười xấu xa nói. Liên Nghi nghe thế, không cần phải suy nghĩ, chù môi ra, hôn lên miệng của Tiểu Thiên. Lúc Liên Nghi còn là một con hồ ly, Cô ấy cũng đã hôn Tiểu Thiên như thế, mọi người cũng không có lấy gì làm lạ. Bây giờ Liên Y đã biến thành một cô bé rồi. Hai đứa trẻ đang hôn nhau, ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy là lạ sao đó. Tiểu Thiên quả nhiên tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn Liên Y đang cách cậu một khoảng rất gần. Liên Y thấy cậu tỉnh lại mới dỗ dàng tách môi của mình ra khỏi môi cậu. Cô ấy nhìn cậu với vẻ thẹn thùng khẽ nói. Tiểu Thiên, là em. Liên Nghi. Tiểu Thiên kích động, nhìn ngắm Liên Nghi, ánh mắt nhìn chăm chú và gương mặt cô ấy đầy say mê. Em, quả thật rất đẹp. Gương mặt trắng ngần, đáng yêu của Liên Nghi lập tức đỏ bừng lên, bộ dáng con gái xấu hổ đó của cô. Để cho ai nhìn thấy, cũng không có kìm lòng được, giơ tay lên, dẻo má cô vài cái. Đương nhiên, trong con mắt người đang yêu như là Tiểu Thiên, Cô ấy trông càng đáng yêu hơn Tiểu Thiên Vừa rồi anh đã cứu em có đúng không Liên nghi dương tay ra Ôm lấy cổ của Tiểu Thiên Theo thói quen cô mới hỏi Tiểu Thiên Chương 1588 Tiểu Thiên gật đầu Sau đó nói với cô một cách trịnh trọng Liên nghi Nhớ kỹ lời của anh Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh Chúng ta là một thể Nếu như đã cùng hưởng phúc Thì cũng phải cùng chung hoạn nạn Bất kể lúc nào, anh cũng luôn bảo vệ em vô điều kiện. Liên Nghi cảm động nhìn nó, gật đầu. dần vừa nãy em muốn trốn tránh anh là vì em sợ mình không có thể biến thành hình người được một cách thuận lợi. Em, em cũng sợ mình biến thành một người xấu xí. Tiểu Thiên nhìn Liên Nghi trong mắt chứa đầy thâm tình. Cho dù em có thành một bãi phân trâu trong mắt của anh, em vẫn là đẹp nhất. Tiểu Thiên... Liên nghi cảm động, ôm lấy Tiểu Thiên thơm vài cái trên mặt của cậu. Tiểu Thiên chuông miệng ra hôn lại cô ấy. Hai người lại giống như trước kia, quẩn lấy nhau, vui đùa không ngừng, trông rất rất vui vẻ. Nhìn thấy cái bộ dáng này của Tiểu Thiên, không có bất cứ ai tưởng tượng ra. Bộ dáng lúc biến thành hình người trưởng thành của cậu lúc nãy, và thần lực nghịch thiên kia nữa. Tiểu Thiên rốt cuộc có thân phận gì? Trước kia, Dương tự mi muốn tìm hiểu thân thế của Tiểu Thiên Bây giờ mong muốn là càng mãnh liệt hơn Tuyết Hồ đứng bên cạnh nói với cô Liên nghi rất là may mắn Dương tự mi quay đầu lại nhìn Tuyết Hồ Vừa rồi mãi chú ý đến Liên nghi Mà không có nhìn Tuyết Hồ cho kỹ Bây giờ mới phát hiện ra Sắc mặt của anh có hơi trắng bệch. Cô bất giác dương tay ra sờ ngón tay của anh Ngón tay của anh lạnh như băng Dương tự mi nhìn anh với vẻ ân cần. Tuyết Hồ, anh có sao không? Tuyết Hồ lắc đầu. Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Ánh sáng bảy màu lúc nãy, chắc là do Tiểu Thiên phát ra có đúng không? Nếu như không có cậu ấy, anh khó mà chống lại được thiên kiếp lần này, liên y phải chịu rồi. Dân, Dương tự mi gật đầu, "Vất giả cho anh rồi. Không có vất giả, nhìn thấy mọi người khỏe mạnh, anh đã vui lắm rồi. Nhưng mà anh thật sự... Không có nghĩ đến Liên Y biến thành hình người lại nhỏ như thế chứ. Bình thường, hồ tộc của bọn anh biến thành hình người cũng phải là từ hình dáng 15 tuổi trở lên. Tuyết Hồ nhìn Liên Y đang chơi đùa với Tiểu Thiên ở bên kia. Linh lực của con bé này cũng không yếu, không hổ là vua của hồ tộc Cô ấy biến thành cái hình dáng nhỏ như thế chắc là vì Tiểu Thiên rồi. Dương Tử mi cười nói, nếu như biến thành mười mấy tuổi, Tiểu Thiên chỉ có ba tuổi, hai đứa ở bên nhau sẽ thấy là lạ thế nào á? Tuyết Hồ gật đầu. À, cũng phải. Tuyết Hồ nói nhỏ với Dương Tử Mi. Nhưng mà thiên kiếp tu luyện lần này của Liên Nghi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Còn phải chịu một lần nữa. Lần sau sẽ nguy hiểm hơn lần này. Nếu như không có thể chống chọi được, cô ấy có thể chết. Lòng của Dương Tử Mi trùng xuống. Cô nhìn sang Tiểu Thiên và Liên Nghi với vẻ lo lắng. Liên Nghi có biết không? Biết Vậy thiên kiếp sắp tới xảy ra vào lúc nào? Tuyết Hồ giải thích Có lẽ trong vòng mấy năm nay cũng có thể dài chục năm cũng có thể là trăm năm sau Điều này không có chắc chắn được Phải xem mức độ linh lực tăng thêm đã Đợi đến khi tóc cô ấy dài đến gót chân thì chính là lúc cô ấy phải chịu trận thiên kiếp kế tiếp Dương Tử Mi thấy tóc của Liên Nghi vẫn còn rất ngắn Mới chỉ dài tới tai thôi Xem ra đợi đến khi mà tóc cô ấy dài đến gót chân Vẫn là một khoảng thời gian nhất định nữa Cô không muốn phải quá phiền não Vì cái chuyện chưa có xảy ra Tương lai quá mờ mịt, Trân trọng điều trước mắt Nắm chắc hiện tại mới là điều quan trọng thôi Tiểu Thiên và Liên Nghi Chơi đùa đủ rồi Dắt tay nhau đến trước mặt của Dương Tử Mi. Liên Nghi Ngoan để cho chị nhìn thật kỹ nào Chương 1589 Nhìn Liên Nghi trong hình dạng của một cô bé, Dương Tử mi càng nhìn càng thích. Liên Nghi, em có thể biến lại thành hồ ly không? Có chứ. Liên Nghi gật đầu, cơ thể cô ấy đột nhiên lùn xuống, trong chớp mắt biến thành lại cái hình dáng của một con hồ ly nhỏ nhắn. Tiểu Thiên dỗ đầu cô ấy nói, Liên Nghi, Liên Nghi, anh thích em biến thành con người cơ, mau biến lại đi chứ. cơ thể của Liên Nghi rung lên một cái lại biến thành một cô bé trắng trẻo quả thật vô cùng thần kỳ. Hoàng Phong đứng ở một bên lên tiếng cảm thán Thế giới này thật là kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng của tôi rồi. Tuyết Hồ nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Long Tri Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Liên Nghi đã biến thành hình người rồi. Dân Hồ là loài có linh lực mạnh nhất trong Hồ Tộc, có năng lực tiếp xúc giữa khế ước giữa xà tộc và Hồ Tộc. Ngày đó, hồ tộc và xà tộc lập khế ước với nhau, dân hồ thông minh vẫn còn để cho mình một đường lui. Đó là có thể để cho một dân hồ tu luyện đến một trình độ nhất định, giải trừ hậu quả mà khế ước máu của hồ tộc mang lại. Thật sao? Dương Mì vui mừng nói. Giải trừ thế nào? Tuyết Hồ đáp. Rất đơn giản, chỉ cần liên nghi để tài phủ lên hai mắt của Long Tri Nguyệt, rồi rót một ít nguyên khí vào là được. dương tử mi cảm thán vậy thì tốt rồi xem ra hộ tộc không hổ là loài thông minh trong yêu tộc long trục thiên vui sướng nói với long tri nguyệt tiểu nguyệt mau để cho liên Nghi trị bệnh cho em đi long tri nguyệt gật đầu không hề từ chối chữa mắt Dân, bây giờ cô cũng đã hiểu thật sự yêu một người không phải là quấn chặt lấy người đó mà là cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi chuyện cho người đó cô ấy Muốn làm nhiều việc cho Dương Tử My hơn thì bắt buộc phải làm cho mình mạnh hơn. Ít nhất, đôi mắt cũng phải nhìn thấy những nguy hiểm bên cạnh cô. Đương nhiên, cô ấy còn muốn xem xem liên nghi, biến thành hình người trông ra sao nữa. Cô ấy có quyết thống nửa người, nửa hồ ly. Trước kia, cô ấy vẫn luôn vì quyết thống này của mình mà cảm thấy tự ti, nhạy cảm. Vì thế, tâm tính của cô ấy trở nên dạng dẹo làm cho người khác khó hiểu. Bây giờ, tự mình chứng kiến quá trình Liên Nghi đã biến từ hồ ly thành người. Cô ấy không còn cảm thấy tự ti vì mình có quyết thống hồ ly nữa. Dù sao, người mà cô ấy yêu không hề quan tâm đối phương thuộc chủng tộc nào. Cô ấy ngồi xuống trước mặt của Liên Nghi. Liên Nghi đưa tay ra, che phủ hai con mắt cô ấy. Một luồng khói đen bay ra từ trong mắt của Long Tri Nguyệt ra ngoài, dần dần nhạt dần. Đợi cho đến khi làn khói đó Hoàn toàn biến thành màu trắng, Liên Nghi bỏ tay ra. Long truy nguyệt có hơi thấp thỏm, cô nhắm chặt hai con mắt hỏi. Bây giờ chị có thể mở mắt ra không? Liên Nghi gật đầu đáp. Có thể. Sau khi mà biến thành hình người, chuyện đầu tiên làm là chữa trị đôi mắt cho Long truy nguyệt. Liên Nghi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Long truy nguyệt từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự, giờ lại khôi phục lại dáng vẻ sáng ngời, lanh lợi lúc đầu. Tất cả mọi thứ của thế gian lại hiện ra trước mắt cô ấy. Người đầu tiên mà cô ấy tìm kiếm chính là Dương Tử Mi Đối diện với đôi mắt, chứa đầy sự vui mừng quan tâm của Dương Tử Mi Trong lòng cô ấy cảm thấy rất là ấm áp, cô ấy kêu lên một tiếng với giọng nói chứa đầy tình cảm. Chị dâu, Dương Tử Mi cười với cô ấy. Chị dâu, nụ cười của chị quá đẹp đi. Long truy nguyệt nói lại những cái lời giống như Tiểu Thiên đã nói với Lê Nghi lúc nãy, trong giọng nói cô ấy chứa đầy phần si mê. Trước kia, không có nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, cho nên Dương Tử Mi không hiểu tình cảm cô ấy thế nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy rồi, cô phát hiện ra, ánh mắt của cô ấy nóng bỏng, giống như là đang nhìn người yêu vậy. Chương 1590 Dương Tử Mì thuận miệng đáp lại một câu: "Truy Nguyệt, em rất đẹp mà." Long Truy Nguyệt hỏi với vẻ hưng phấn: "Thật sao, chị dâu, trong lòng của chị em rất đẹp sao?" "Ừ." Dương Tử Mì không hiểu tại sao cô ấy lại hưng phấn đến thế. Long Truy Nguyệt có vẻ đẹp hào phóng, bình thường chắc hẳn cũng đã nghe nhiều người khen ngợi rồi. Mình chỉ là thuận miệng khen cô ấy một câu thôi, có cần hưng phấn thế không chứ? nhưng mà long truy nguyệt bây giờ hình như đã trở lại là long truy nguyệt mà cô quen lúc đầu rồi không còn có vẻ âm u khi bị mù nữa điều này làm cho cô cảm thấy rất tốt long truy nguyệt xoay mặt qua hỏi tuyết hồ chị dâu nói tôi cũng rất đẹp đấy tuyết hồ anh thấy sao tuyết hồ gật đầu ừ rất đẹp tốt quá đi long truy nguyệt vuốt ve gương mặt của mình gào to lên đầy hưng phấn sau đó ôm lấy dương tử mi hôn thật mạnh lên mặt của cô vài cái giống như là tiểu thiên hôn liên y lúc nãy vậy dương tử mi bị cô ấy hôn cho đến mức ngu người luôn cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không có bình thường nhưng mà lại không nói ra được long trục thiên thấy từ sau khi từ chỗ của teresa trở về rong truy nguyệt không có thèm để ý đến mình mà lại quấn quít lấy dương tử mi giống như quấn lấy mình trước kia vậy trong lòng của anh Vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy lạc lõng nghĩ thế nào cũng không có hiểu được. Mọi người đã quay trở về nhà của họ tưởng. Vừa đúng lúc này, tưởng tử lương và Sadako, tay trong tay, từ bên ngoài đi vào Sadako nhìn thấy mọi người liền dỗ dàng rút tay ra, nhưng tưởng tử lương nắm chặt lấy tay của cô ấy, làm thế nào cũng không có chịu buông ra. Mặt Sadako đỏ lên, cô hơi khẩn trương nhìn Dương Tử My. Dương Tử Mi mỉm cười, lúc nhìn Sadako và Tưởng Tử Lương, một người đẹp trai lạnh lùng, một người dịu dàng nhã nhặn. Trước kia Tưởng Tử Lương và Sadako đều có khí âm u của sát sống, nhưng mà bây giờ hai người đã sống lại rồi, cả người tràn ngập sự ấm áp và sức sống. Sức mạnh của tình yêu quá là mạnh mẽ. Tình yêu có thể cứu vớt một người, cũng có thể hủy hoại một thế giới. Bất kể là ai, nếu như cả đời chưa từng yêu đương, không có một người khiến cho mình cam tâm tình nguyện, làm tất cả mọi chuyện, thì đó là một sự bi ai. Đương nhiên, tình yêu có rất nhiều tác dụng phụ, nó sẽ làm cho con người đau khổ, ưu sầu, khó mà quên được. Nhưng mà chúng ta vẫn không thể sống thiếu tình yêu. Chỉ có trải qua tình yêu thật sự thì một người mới có thể trưởng thành, mới có thể khiến cho bản thân của mình trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống không có tình yêu, nhìn có vẻ tốt hơn nhưng mà thực chất chỉ là một bông hoa giấy khô cằn thôi, thiếu đi năng lượng sinh mệnh tươi sống. Sư phụ, tưởng tử lương kéo tay của Sadako tiến lên hành lễ với Dương Tử My. Vừa rồi, gió nổi mây mù, thiên tượng xuất hiện biến đổi kỳ lạ, có phải có liên quan đến em không? Dương Tử My đáp, có liên quan đến Liên Y. Liên Y, nó đi đâu rồi? tưởng tự lương nhìn quanh bốn phía để tìm con hồ ly bé bỏng đó nhưng mà lại không nhìn thấy. Anh chỉ thấy tiểu thiên đang nắm lấy tay một cô bé lạ mặt. Cô bé này thật sự rất xinh đẹp đáng yêu gương mặt trắng ngần cứ như là đồng nữ bên cạnh quan âm vậy. Trông có vẻ rất là hoạt bát Trên người cô ấy còn có cả sự quyến rũ đáng lẽ lứa tuổi này không nên có. cô hỏi liên nghi với vẻ nghi ngờ. Liên nghi sao? liên nghi gật đầu tiểu thiên kêu lên sadako cô ấy chính là liên nghi đó có lẽ đáng yêu lắm có phải là đáng yêu lắm không sadako nhìn liên nghi với vẻ kinh ngạc cô gật đầu đáp ừ rất xinh đẹp đáng yêu sadako liên nghi vừa biến thành người rất là đói bụng rồi chị mau đi làm cho bọn em cái thứ gì đó ngon ngon đi chúc mừng liên nghi tu luyện thành công Chương 1591 Vừa nói đến đồ ăn, Tiểu Thiên đưa lưỡi ra, liếm một cái, cái bộ thèm rõ rãi Liên nghi cũng như thế. cô xoay mặt qua nói với tưởng tử lương. Được, chị đi nấu luôn đây. Tử lương, vào bếp phụ em đi. Được, tưởng tử lương đồng ý một cách vui vẻ, kéo tay của cô đi vào trong bếp. Sức mạnh của tình yêu lớn thật đấy. Tiểu Thiên vừa nhìn bóng lưng của Sadako vừa nói Giờ em cảm thấy Sadako có gì đó khác rồi Trên người cô ấy ít đi một ít khí âm u Dương Tử Mi gật đầu Tử Lương cũng đã thay đổi rồi Người giống như là anh ấy chắc chắn sẽ chẳng ngờ được Mình sẽ vào bếp vì một người con gái đâu Cô nói xong câu đó liền nghĩ thoáng qua Khoảng thời gian mà Long Trục Thiên mất trí nhớ Mỗi ngày anh đều xuống bếp nấu ăn cho cô Bản thân cô rất ghét mùi dầu mỡ trong bếp Nhưng mà đứng trong phòng bếp Đeo tạp về nấu cái bữa sáng cho mình Cảm giác đó vô cùng hạnh phúc Từ sau cái thời gian đó Long trục thiên không còn thời gian Vào bếp để mà nấu cho cô ăn nữa Nghĩ đến đây Cô không khỏi ngước mắt Nhìn Long trục thiên một cái Long trục thiên hiểu rõ tâm tư của cô Bây giờ chúng ta cũng vào bếp chứ Thôi bỏ đi Bây giờ trong bếp đã có hai người rồi Chúng ta không cần phải vào trong góp vui làm gì Dương tử mi kéo ta của anh nói Đợi đến lúc chỉ có hai người chúng ta Thì anh lại vào bếp Long trục thiên gật đầu Chị dâu sáng mai em sẽ làm bữa sáng cho chị nha Long truy nguyệt đứng bên cạnh nói Thật ra khả năng nấu nướng của em á đạt cấp chuyên gia đấy Trước đây sư phụ thường khen cái đồ ăn em nấu Sư phụ thầy nói xem có đúng không Quan Phong gật đầu đáp Ở phương diện nấu nướng Tiểu Nguyệt rất có thiên phú Không có thua gì Sadako đâu Chị dâu Chị có nghe thấy không Sư phụ cũng nói Em nấu ăn không có thua kém gì Sadako Sáng mai em sẽ nấu cái bữa sáng cho chị ăn thử xem Nếu như chị thích Ngày nào em cũng nấu cho chị ăn Gương mặt của Long Tri Nguyệt tràn đầy vẻ mong mỏi Cô nói với Dương Tử My Dương Tử My vội nói Không cần phải dậy chứ. Dù sao cô cũng đã biết nấu. Mắt của em vừa mới khỏi. Nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Không sao đâu. Giờ mắt của em không khác gì trước kia rồi. Huống hồ bây giờ. Em không có việc gì làm. Giúp chị nấu bữa sáng. Là một chuyện rất vui vẻ mà. Tâm trạng của Long Truy Nguyệt lúc này. Chính là muốn làm thật nhiều. Thật nhiều chuyện cho Dương Tử My. Để chứng minh tình yêu của cô ấy. Dành cho Dương Tử My. Nhưng không ngờ. Kiểu chứng minh tình yêu của cô ấy lại làm cho Dương Tử My hơi khó chấp nhận thậm chí là muốn né tránh bởi vì Long Truy Nguyệt hơi thái quá rồi Như vậy làm phiền em rồi Truy Nguyệt à, thật sự không có cần thiết phải như thế đâu Dương Tử My từ chối Em tốt với chị như thế chị sợ, chị khó mà báo đáp cho em được Long Truy Nguyệt cố chấp nhìn Dương Tử My nói Chị dâu Em muốn cho chị tất cả mọi thứ của em Em không có muốn chị báo đáp gì em đâu Nếu như chị thật lòng Muốn báo đáp em Chị ôm em một cái có được không Dương tử mì Cảm thấy hơi bất đắc dĩ Cô lại càng cảm thấy lòng truy nguyệt có vấn đề Tục ngữ nói Không có việc gì mà tự nhiên Lại ra vẻ ân cần tốt bụng Thì không phải là phường gian Cũng là tà quân đạo chích Lòng truy nguyệt rốt cuộc Muốn làm cái gì cô đây Cô mới nhìn Long Trục Thiên với vẻ bất đắc dĩ, xin anh giúp đỡ. Tiểu Nguyệt, buổi sáng có thời gian làm bữa sáng không bằng luyện công cho tốt đi. Long Trục Thiên nói với Long Truy Nguyệt, Bọn anh không có thời gian riêng của bọn anh, em cũng nên có không gian riêng của chính mình. Long Truy Nguyệt lườm Long Trục Thiên một cái, Em biết rồi, em cũng đâu có quấn lấy anh đâu, Em chỉ là muốn làm vài việc cho dị dâu thôi, bù đắp lại lỗi lầm trước kia của em mà. Mọi người không có làm việc gì sai cả, không cần phải bù đắp. Dương Tử Mi nói, chúng ta là người một nhà, không cần phải tính toán chi li như thế. Cảm ơn chị dâu, chị thật là tốt. Nếu như là trước kia, Long Truy Nguyệt nhất định sẽ cho rằng lời này của Dương Tử Mi là nói láo. Bây giờ tình cảm thay đổi rồi, cho nên liền cảm thấy cô thật sự khoan dung độ lượng, trên người chỗ nào cũng tỏa ra ánh sáng. Chương 1592 Điện thoại của Dương Tử mì Giang lên Một số lạ Cô nhận điện thoại có vẻ nghi ngờ Từ đầu bên kia của điện thoại Giọng nói của Dung Thành truyền đến Nữ nữ à Bây giờ con đang ở đâu vậy Bao giờ mới trở về nhà Đầu của Dương Tử mì nổ ầm một cái Trời ơi trời Cô đã quên bén mất cái chuyện mình Phải đến nhà của họ Dung Thăm hỏi một chuyến rồi chú Chú ơi Con xin lỗi, lúc nãy bạn của con xảy ra một chút chuyện, con phải vội dàng xử lý, cho nên không kịp gọi điện thoại báo cho mọi người, để cho mọi người phải đợi lâu rồi, con rất rất xin lỗi. Dương Tử My vội dàng giải thích, con thu dọn đồ đạc một lát, con sẽ đến ngay. Dương Thành nói với một vẻ đầy khoan dung không sao đâu, bọn chú không gấp, con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, đợi có thời gian rồi từ từ qua đây. con muốn chú qua đó đón con không? Không cần đâu chú, con đang ở nhà của họ tưởng, chỉ có vài phút là đến ngay. Dương tử mì nói tiếp, mọi người đợi con 20 phút, con sẽ đến ngay đây. Được được, Dung thành cướp điện thoại. Dung Hòa liền hỏi Dung thành Sao? Nữ nữ nói thế nào? Dung thành giải thích, bác cả, con bé nói lúc nãy có việc gấp phải xử lý, cho nên đến muộn, 20 phút nữa sẽ đến. Dung Hòa cúi đầu niệm một câu: "A Di Đà Phật." Cô con gái 10 tuổi của Dung Thanh là Dung Lan Khê nói với Dung Hòa: "Ông cả, bây giờ ông không có mặc quần áo của hòa thượng mà còn niệm Phật á, trông cứ là lạ thế nào á." Dung Hòa mỉm cười gật đầu đáp: "Được được được, ông không có niệm Phật, bắt đầu từ hôm nay ông phải hoàn tục làm một người ông hiền từ." "Tốt quá rồi, ông cả." ông mặc bộ đồ tôn trung sơn này đẹp hơn mặc áo cà sa nhiều đó dung Lan khê bổ nhào vào trong lòng của ông làm nũng ông cả con muốn được gặp chị tử mi nghe nói chị ấy rất là đẹp luôn cũng có hơi giống con có đúng không đúng vậy con gái nhà của chúng ta đều xinh đẹp cả lúc này dung hòa hoàn toàn không có dáng vẻ đệ tử phật môn như lúc còn ở linh huệ tự Bây giờ, giống như một người già hiền lành bình thường khác. Điều tiếc nuối lớn nhất của ông cả của con là không có thể chứng kiến quá trình trưởng thành của chị Tử Mi của con, không thể cầm tay nhỏ nhắn của con bé, nhìn con bé làm nũng mà khóc nháo. Dùng Lan khê nói với dáng vẻ như là một bà cụ non, "Ông cả, không sao đâu, thầy của con đã nói rồi, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa hẳn là muộn." những việc mà ông trước đây chưa có thể làm gì với chị ấy thì bây giờ từ từ bổ sung lại là được rồi. à nói cũng đúng. Dung hòa miết lấy gương mặt nhỏ nhắn của Dung Lan Khê. Lan Khê nhà của chúng ta đúng là càng ngày càng hiểu chuyện rồi. đương nhiên rồi con là con gái nhà họ Dung mà. trên mặt của Dung Lan Khê trang đầy vẻ tự hào. con sẽ làm cho nhà họ Dung nở mày nở mặt. tốt tốt. tiểu lang khê có chí khí dung hòa vui mừng ôm lấy lang khê thơm một cái lang khê bị ngứa cho đến mức bật cười vô cùng vui vẻ dung hòa đột nhiên thấy là đố kỵ với người đàn ông tăng tuệ đã lấy người đàn ông được dương tử mi gọi là ông nội suốt thời thơ ấu đó cũng đã chơi đùa với con bé thế này sao cũng thơm lên gương mặt đáng yêu của con bé sao rõ ràng hạnh phúc thuộc về mình nhưng đã bị người khác cướp mất. Hại mình chỉ có thể sống trong chùa miếu yên tĩnh, làm bạn với Thanh Đăng, trải qua những ngày tháng cô đơn tịch mịch. Nữ nữ, ông nội nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều. Dung Hòa thầm nhủ trong lòng. Dương tự mi nghĩ đến việc mình sắp gặp được người thân thật sự của mình, trong lòng không khỏi có mấy phần khẩn trương. Tình huống lần này và lần đầu cô đến nhà của họ Tăng khác nhau. Nhà của họ Tăng đối đãi với cô thế nào, lúc đó cô không có thèm để ý tí nào. Nhưng mà bây giờ, cô muốn người nhà của họ Dung vừa nhìn là thích cô, thật lòng tiếp nhận cô, đối tốt với cô mà không phải là lợi dụng, tính toán hay là lục đục với nhau. Cô yêu quý người nhà của họ Dung cũng giống như dòng họ này vậy, khoan Dung độ lượng, người nào cũng ôn hòa cả. Chương 1593 Trục Thiên, anh thấy em nên mặc bộ quần áo nào đấy? Dương tử mi nhìn quần áo trong tủ một cách rối rắm. Những cái bộ quần áo thoải mái bình thường hay mặc thì nhìn có vẻ tùy tiện quá đi. Mấy cái chiếc váy ngắn thì có vẻ không đủ đoan trang, trang trọng. Anh nhớ em có một bộ váy mang theo phong cách cổ phong mà. Long Trục Thiên ngẫm nghĩ rồi mới nói Một gia tộc truyền thống như dung gia mặc trang phục cổ phong là thích hợp nhất rồi. Nó cũng có thể làm nổi bật ký cho cô em Đồ cổ phong sao Dương tự mì Nghĩ đến chiếc áo màu hồng đào rộng tay Tà nghiêng thoát tục Và cái chiếc váy tơ tầm Màu xanh nước biển Mà ngày đó Tống Quyền đã tự tay làm cho cô Từ hôm mặc nó Ở cái buổi đấu giá Làm cho mọi người kinh ngạc Cô chưa bao giờ mặc lại nó Bộ quần áo ấy mặc lên rất là bắt mắt Sau này không có trường hợp nào Thích hợp để mặc nó nữa cho nên cô đã để nó dưới đáy tủ rồi đúng mặc bộ quần áo đó đi nhà họ dung quả thật sự rất thích hợp cũng để lại một ấn tượng dịu dàng cho người nhà họ dung cô bới cái bộ quần áo đó từ dưới đáy tủ lên mặc vào so với lần đầu tiên ra ngoài tìm hiểu thế giới cô đẩy đà hơn không ít da thịt càng thêm trắng nõn khí chất càng tự nhiên hào phóng xuất chúng hơn hiệu quả khi mặc cái bộ quần áo này càng lớn hơn trục thiên em bảo tuyết hồ búi tóc cho em có được không dương tử mi không quá rành khoảng chải chuốt đầu tóc về phần long trục thiên anh chỉ biết mổ chảy đầu thôi không có thể nào khéo tay như là tuyết hồ được long trục thiên giơ tay lên vuốt dè mái tóc đen mềm mại của cô gật đầu được dương tử mi thè lưỡi anh không có ghen chứ ghen chứ Long trục thiên, cúi đầu, hôn mái tóc của cô. Nhưng mà sẽ không gì chuyện này mà ghen. Được, được. Cảm ơn anh, trục thiên. Dương tử mi cười lớn, đứng lên, ôm lấy anh một cái. Hô hấp của Long trục thiên lập tức trở nên dồn dập. Anh dội đẩy cô ra. Đừng có khiêu khích anh nữa. Nếu không mà anh... Gương mặt của Dương tử mi nháy mắt đỏ bừng lên. Anh mau lượn ra xa một chút cho em. Không... anh sẽ ngồi đây xem xem tuyết hồ vấn tóc cho em thế nào học hỏi một chút sau này anh vấn tóc cho em long trục thiên ngồi xuống bên cạnh dương tự mì không có để ý đến anh nữa gọi tuyết hồ vào trong đây là lần đầu tiên tuyết hồ nhìn thấy cô mặc cái bộ quần áo này anh cười mỉm gật đầu bộ quần áo này rất hợp với em nhưng mà nếu như mặc trang phục cổ trang thoát tục thì lại càng hợp hơn em biết Dương Tử Mi từng thử mặc quần áo cổ trang với Mẫn Cương ở chỗ Quan Sơn Nguyệt, cô cảm thấy rất đẹp. Chỉ tiếc Hoa Hạ không coi trọng trang phục cổ trang cho lắm, không có thể giống với Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Mọi người có thể tùy ý mặc quần áo cổ trang truyền thống đi ra ngoài, không có ai nhìn bạn giống như nhìn quái vật cả. Nhưng ở Hoa Hạ, nếu như một mình bạn mặc quần áo cổ trang đi lại trên đường phố, Từ việc bị mọi người dây xem, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, nói bạn muốn gây sự chú ý để mà nổi tiếng gì đó. Đây là một chuyện rất đáng buồn. Tuyết Hồ cẩn thận quan sát cô, cầm lấy lượt bạch ngọc, chải tóc cho cô vài cái. Sau đó, những ngón tay của gã bắt đầu búi tóc cho cô một cách khéo léo. Không đến 5 phút, một búi tóc nhìn rất là dịu dàng nhưng mà lại không mất đi sự hoạt bát được búi xong. Nó làm cho cô càng xinh đẹp hơn Dương Tử My Cho thẻ bài gỗ đào vào trong cổ áo Bên ngoài phối thêm một viên Phỉ thúy màu lam Cùng với bộ chiếc dòng màu lam trên cổ tay. Về phần đồ trang sức trên đầu Cô không muốn đeo thêm cái gì nữa Cô mỉm cười dịu dàng Xoay người một dòng trước mặt của Tuyết Hồ Và Long Trục Thiên Thế nào người nhà họ Dung Sẽ thích em chứ Sao có thể không thích được chứ Tuyết Hồ cười đáp Trừ phi người đó không có mắt nhìn thôi. Chương 1594 Em không biết gì lý do gì, nhưng mà trong lòng của em rất là bức rứt, hồi hộp. Dương Tử mi sửa lại chiếc váy cô đang mặc rồi mới nói tiếp. Em sợ có người sẽ không thích em. Tuyết Hồ mỉm cười xoa đầu cô. cù bé ngốc này, em không cần phải lo lắng chuyện đó. Trên đời giữa người với người đều tồn tại từ trong trường hấp dẫn. Có vài người vừa gặp đã thu hút lẫn nhau, nhưng có một số người vừa gặp đã ghét nhau. Cơ bản là thời gian thôi, nếu như ai đó không thích em, không phải là do em đâu, có thể là do bản thân của người kia có vấn đề đó. Trong phút chốc, tâm trạng căng thẳng hồi hộp của Dương Tử Mi lập tức biến mất. Cô nhìn tuyết hồ như vẻ biết ơn. Anh nói cũng đúng, em không cần phải căng thẳng, em đã làm hết khả năng của mình rồi, nếu như có người không thích em, thì điều đó, Cũng không phải là do em, vậy thì em còn cần gì mà lo lắng chuyện này nữa. Tuyết Hồ cười nói, vậy thì đúng rồi, em, mau đi đi, đừng có để người nhà chờ lâu quá. Dạ, Dương Tử My gật đầu đáp rồi quay sang nói với Long Trục Thiên. Trục Thiên, em đi nha. Long Trục Thiên mỉm cười nhìn cô, anh ở nhà chờ em về. Sau đó Dương Tử My vội vã chạy đến Dung Phủ, nơi mà cô chưa từng đến bao giờ. trong phòng lúc này chỉ còn mỗi của long trục thiên với tuyết hồ tuyết hồ liếc long trục thiên một cái xoay người tính đi ra ngoài long trục thiên bất ngờ lên tiếng tuyết hồ anh khoan đi đã nghe thấy thế tuyết hồ dừng bước nhìn long trục thiên với vẻ khó hiểu từ trước đến nay hai người đàn ông chưa bao giờ ở cùng một chỗ với nhau mà không có người khác ở bên cạnh bọn họ không hề trò chuyện với nhau dù chỉ một câu nhưng mà bởi vì cô dương tử mi cho nên cả hai người bọn họ đều biết rất rõ sự tồn tại của người còn lại tuyết hồ cảm ơn anh luôn chăm sóc mi mi rong trục thiên nói với một vẻ tha thiết lúc trước tôi đã không hiểu được tình cảm của hai người không phải là dạng tình cảm yêu mến nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi tuyết hồ nghe thấy vậy mỉm cười không lên tiếng xin anh luôn ở bên cạnh mi mi Giọng nói của Long Trục Thiên đầy sự chân thành. Bản thân tôi còn thiếu sót nhiều chỗ, chỉ có cậu mới có thể làm cho tâm trạng của em ấy bình tĩnh được. Tuyết Hồ hỏi, Anh thật sự không có để bụng chứ? Long Trục Thiên đáp, Dù sao, khúc mắt trong lòng tôi không còn nữa, cho nên tôi không có để bụng đâu. huống hồ mối quan hệ của anh và Dương Tử My, như là tôi và Truy Nguyệt vậy. Tình cảm giữa hai người chỉ là tình anh em bình thường thôi, Tôi không có hẹp hòi như thế chứ. Tuyết Hồ nghe Long Trục Thiên nói vậy, cười khẽ rồi mới nói. Vậy thì tốt rồi. Sau khi mà Tuyết Hồ dứt lời, anh ta xoay người bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài. Lúc anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tuyết Hồ cảm thấy ánh hoàng hôn của chiều nay đẹp hơn mọi ngày. Lại nói về Dương Tử Mi, lúc này đã bước vào cổng dung phủ. Cánh cổng lớn vô cùng tao nhã cổ kính, Hơn nữa, phong thủy ở đây có thể ngưng tụ linh khí của đất trời mà sinh ra người tài giỏi. Cho dù không phải là thuộc dạng đại phú đại quý, nhưng cũng là một người nhã nhặn lịch sự. Dương Tử mi rất thích kiểu phong thủy thế này. Một phần cũng vì quyết thống của bản thân cô cho nên cảm thấy rất thích chỗ này. Nữ nữ! Cùng lúc này, Dương thành dắt theo một cô bé khoảng 10 tuổi đi ra ngoài thì nhìn thấy cô. Ông thốt lên với vẻ mừng rỡ Chú còn tính ra ngoài chờ con đó Không ngờ con đã tới rồi Ngại quá Con để cho mọi người chờ lâu rồi Giọng nói của Dương Tử mi tràn đầy sự ái nái Em chào chị Em là Dung Lan Khê Cô bé tầm 10 tuổi kia Chớp đôi mắt to tròn nhìn cô một cái Cất giọng nói trẻ con lên Dương Tử mi Nhìn thấy cô bé thì rất thích Cô Dương Tài xoa đầu cô bé đáp lại Chào em Lan Khê Dung Lan Khê nắm lấy tay cô Trên mặt đầy ngây thơ Chị ơi chị đẹp quá đi Em rất thích chị Nếu như chị không có đẹp thì sao Không lẽ em không thích hả Dương Tử Mi cười hỏi Chương 1595 Dung Lan Khê nhìn cô trả lời Dĩ nhiên không phải thế rồi Cho dù chị xấu hay là đẹp Cũng là chị của em mà Em đều thích chị. Ờ, chị cũng rất thích Lan Khê nha. Dương Tử My vừa dứt lời, cô lấy ra một mặt dây chuyền tượng Phật, được làm từ phỉ thúy, tử la là lan, trong nhẫn không gian của mình. Sau đó, cô dùng sợi dây đỏ, xuyên qua mặt dây, đeo lên cổ Lan Khê. Đây là quà gặp mặt của chị dành cho em. Em nhớ, giữ gìn nó thật cẩn thận đấy. Dùng Lan Khê, vuốt ve tượng Phật bằng phỉ thúy kia, Với giọng điệu lộ ra vẻ cảm động. Ô trời, nó đẹp quá, em cảm ơn chị. Em thích là được rồi. Dung tử mi xoa đầu cô bé rồi cười nói. Tấm phỉ thúy này còn chứa đựng cái lời chúc phúc của chị cho em. Chúc em có thể gặp dữ quá lành, càng lớn càng xinh đẹp thông minh nha. Dung Lan Khê nói. Chị tốt với em như vậy, em cũng muốn tặng quà cho chị. Đó cũng là một sợi dây cổ, nhưng mà... Cái sợi dây đeo đứt mất rồi, em đã cất nó trong phòng á. Sợi dây đó là thứ quý báo nhất của em đấy. Ông ngoại đã tặng nó cho em, ông còn bảo nó có thể gặp giữ quá lành đó chị. Dương tử mì đáp, giọng nói với dẻ cảm động. Sao chị có thể lấy cái thứ quý giá nhất của Lan Khê được chứ? Em giữ nó đi, em thích chị, chị đã vui lắm rồi. Dung Lan Khê nói với dẻ tất nhiên, chị là chị gái quý giá nhất của em... cho nên em muốn tặng tất cả cái thứ tốt nhất cho chị. Dương Tử My nghe cô nói thế, trong lòng ấm áp hơn hẳn. Dùng Thành đứng bên cạnh lên tiếng giải thích. Thật ra, dây chuyền quý giá mà Lam Khê nói, cũng không phải là thứ quý báu gì, nó chỉ là một tấm thẻ bài gỗ đào thôi. Có điều cây đào này cũng lớn tuổi rồi, cho nên có thể dùng để trừ tà đó. Còn Dương Tử mi vừa nghe, hai con mắt lập tức sáng lên, Tấm thẻ bài gỗ đào sao? Dung Lan Kê gật đầu nói. Đúng vậy là tấm thẻ bài gỗ đào tuy không có quý giá bằng vàng bạc châu báu nhưng nó rất đặc biệt. Nhờ có nó em đã tránh được không ít tai họa đâu. Vậy chị muốn xem một chút. Dương Tử Mi luôn mong muốn có thể gom các tấm thẻ bài gỗ đào còn thiếu lại với nhau rồi mới cùng Long Trục Thiên đi cổ mộ. Chỉ tiếc rằng Tấm thẻ bài gỗ đào là vật chỉ của Duyên mới gặp được, không có thể cầu đâu. Hơn nữa, biển người mênh mông cô không thể muốn tìm thấy thì tìm được, cho nên đành phải cầu Duyên mà thôi. Không ngờ dùng Lan Khê lại có một tấm, quả là đi mòn giày sắt, tìm không thấy, đỡ phải tốn công tìm kiếm rồi. Sau đó, ba người bước vào trong nhà. Bản thân là một thầy phong thủy, cho nên Dương Tử mì theo thói quen xem xét phong thủy xung quanh. Khác với ngôi nhà bừa bộn, hư hào của tăng gia, ngôi nhà này vẫn giữ được phong cách kiến trúc cũ. Xung quanh toát lên cái màu sắc cổ xưa, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác dòng dõi nho giáo. Tuy linh khí ở đây không nhiều, chỉ có linh mạch tự nhiên nhưng mà lại khiến cho người khác rất thoải mái. Cô lại quan sát kỹ cả một phen, lại phát hiện bố cục phong thủy chỗ này lại là cửu cung phi tinh, biến quá khôn lường rồi. Phát hiện này thật làm cho cô cực kỳ vui vẻ. Dương Tử Mi không nhìn được bèn hỏi. Chú ơi, ngôi nhà của Dung Gia xây lâu chưa vậy? Ngôi nhà này ít nhất cũng 500 năm rồi. Trung Thành nói tiếp. Đời sau, nối tiếp đời trước, chúng ta tuân theo cái lời dặn dò của Tổ tiên, không có thay đổi bố cục của ngôi nhà này. Nếu lỡ có hư hao chỗ nào, thì cũng sẽ sửa lại y như cũ thôi. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Vậy thì tốt quá rồi. Nữ nữ, đã về rồi. Dung Thành hướng vào trong nhà nói to. Chẳng mấy chốc có rất nhiều người bước ra khỏi phòng và trẻ lớn bé đều đi về phía Dương Tử mì. Gương mặt lộ vẻ tò mò, xen lẫn mừng rỡ. Chương 1596 ánh mắt của bọn họ không giống ánh mắt của mấy người nhà họ Tăng. Bên trong đều là sự chân thành, hiền lành, chào đón, Từng người từng người tiến lên giới thiệu. Dương Tử My nhớ kỹ gương mặt của từng người, đồng thời cô rất vui vẻ nhận lấy lễ vật gặp mặt của bọn họ. Cô lấy cái món trang sức nhỏ bằng phỉ thúy của cô, chuẩn bị từ trước đưa cho bọn họ. Mọi người trong nhà nhận xong rất là vui mừng, không có nói lễ vật đáng giá là thô tục. Điều này khiến cho Dương Tử My càng thêm yêu thích nhà này. Nữ nữ Ở phía sau Dương Tử My, truyền tới một giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại đã nhìn thấy ông nội Dung hòa. Ông không có mặt tăng y mà mặc một cái áo màu xám kiểu tôn trung sơn, cả người toát lên đầy sức sống, còn có thêm một sự cuốn hút, xoáy khí của người đàn ông cao tuổi này. Sao ông ấy ở đây? Không phải là ông ấy đang làm hòa thượng trong chùa Linh tuệ sao? Hay đây chỉ là một người có bề ngoài giống ông nội thôi? Nẫu nẫu. là ông nội đây. Thấy cô kinh ngạc nhìn mình, Dung hòa tiến lên kích động lên tiếng. Sau khi mà con đi, ông cứ nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng quyết định hoàn tục rồi. Ông nội, Dương Tử Mi mừng rỡ kêu lên một tiếng. Nếu để tay lên ngực tự hỏi, cô cũng không có muốn ông nội ở lại chùa Linh Tuệ cô đơn tịch mịch kia một mình. Ở đây nếu không có liên quan tới chuyện của Long Trục Thiên. thì cô có thể sống chung với ông rồi. Cảm nhận một chút tình cảm của ông nội, đền bù tiếc nuối trước kia của cô. Hoàng! Dung Hòa vô cùng vui mừng, nâng tay lên sờ đầu cô. Sau đó, nắm lấy tay của cô, tiến vào bên trong đại sảnh ngồi xuống. Cả nhà, trò chuyện rất là cởi mở, không có ai nói lời khó nghe, cho nên Dương Tử My cảm thấy mình như được thật sự trở về nhà vậy. Cô cảm thán mình cũng rất may mắn, máu trong người có nguồn gốc từ trong một gia đình có không khí thế này trời dần dần tối một vài người dòng bên cũng tạm biệt để đi về nhưng mà họ rất nhiệt tình mời Dương Tử My tới nhà mình chơi Dương Tử My vui vẻ đồng ý nữ nữ đêm nay con ở nhà một đêm đi để mà tâm sự với ông nội cô được không Dung Hòa thấy Dương Tử My muốn chào tạm biệt để về, ông vội vàng nắm tay cô kéo lại rồi mới nói À, đúng rồi chị ơi Chị đừng có đi được không Lan Khê muốn ngủ chung với chị Dung Lan Khê cũng kéo tay cô không buồn Nhảy đôi mắt to khẩn cầu nhìn cô Nhìn một già một trẻ này Dương Tử My không có nỡ từ chối Nên đành phải gật đầu đồng ý Cô là cháu gái nhà họ Dung Nếu như một đêm cũng không có chịu Đúng là không có thể nào nói nổi rồi Huống chi cô khá thích chỗ này Cũng thích những người này Thấy cô đồng ý, Dung Hòa mừng rỡ. Dung Lan Khê vui vẻ nhảy nhót. Hay quá đi, chị phải ngủ chung với em nha, thích quá. Dung Hòa đưa bánh qua đào của ông tự làm cho Dương Tử mi ăn. Bánh hoa đào ông tặng trước đó, Dương Tử mi vẫn còn để trong hộp. Chuẩn bị mang về cho bà nội cho nên cô không có dám ăn quá nhiều. Nhưng mà cô thật sự rất nhớ cái hương vị kia. Ông nội... Bánh hoa đào của ông có bỏ thêm cái gì vậy? Sao lại có được cái mùi vị tuyệt vời đến thế chứ? Dương Tử mì, tinh tế, nếm thử một miếng. Phát hiện mùi vị không có giống trong chùa Linh Tuệ. Bây giờ còn có thêm một tia ngọt ngào. Cảm giác càng thêm tinh tế, nhẵn nhụi, càng khiến cho người ăn khó quên. Là có thêm tình yêu nhờ nước giếng của nhà họ Dung chúng ta. Dung Hòa cười nói. Sau khi mà nhãn hiệu bánh hoa đào của chúng ta nổi tiếng, có rất nhiều người muốn bắt chước nhưng mà không có thể làm ra được hương vị đó bọn họ không có nước giếng nhà họ dung cũng không biết là cho thêm tình cảm tình yêu này không phải là tình yêu ông dành cho bà nội con chứ dương tử mi híp mắt cười hỏi dung hòa gật đầu bánh hoa đào này được nghiên cứu ra vốn gì bà ấy mà bởi vì của tình yêu cho nên mới có bánh hoa đào này